Video truyện kiếm hiệp chương vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 lên mã hồn phong, tác giả tuyết nhạn diễn giả đồng, chương vũ. Triển Ngọc Mai nói tới đây, nàng đưa tay chỉ về phía xa rồi nói tiếp. Trong trang này tuy không thích nghi, nhưng phía bắc thanh dương lĩnh, một giải nối liền mười mấy dặm, đủ để thiết đại trại hết sức lý tưởng. Dân Long vẫn có vẻ phần dần nói Mai tỷ định như vậy thật sao Thật chứ sao không Dân Long trầm ngắm Hay còn một vấn đề rất đáng để cân nhắc Mai tỷ có nghĩ đến chăng Long đệ sợ người của chính nghĩa đoàn Đến quấy nhiễu phải không Không chỉ là quấy nhiễu Mà là hành động quỷ diệt đó Chỉ ngọc mai cười, <cười> Điều ấy Mai tỷ cũng đã nghĩ đến rồi Thứ nhất Chủ nhân của quyết bia Đã hạ lệnh cho các bang phái tuyển chọn cao thủ. Trong nhất thời sẽ không có hành động mạnh bạo. Thứ nhì là Mai Tỷ sẽ tức khắc triệu tập tất cả các cao thủ của Đại Mạc bằng thành tới đây. Cộng với người của Kim Bích Cung, lực lượng cũng chẳng phải là nhỏ đâu. Không còn phải lo gì nữa. Dân lòng buông tiếng thở dài thẩm thường. Chàng lặng thinh không nói gì thêm nữa. chỉ Ngọc Mai lắc đầu nói long đệ thấy ra làm sao vậy Tại sao lại cứ rầu rỉ như thế mãi Dân lòng châu mãi Vì có một số vấn đề Tiểu đệ cảm thấy không được an tâm Hay long đệ vẫn còn Việc gì của kim thủ ngọc nữ mà Dân lòng dội Xua tay ngắt lời Không phải đâu Nàng ta chẳng có gì đáng để nhớ đến cả Chẳng qua tiểu đệ cảm thấy ân quệ Của nàng ta khó thể đáp đền Vậy chứ long đệ Sao lại như vậy Dân Long cười gượng, chính Mai Tỷ là người đã khiến cho tiểu đệ khó thể an tâm đó. Trị Ngọc Mai nhẹ miệng cười dịu ngọt, Mai Tỷ ư, Mai Tỷ có gì khiến cho long đệ khó thể yên tâm chứ? Dân Long nghiêm túc, tiểu đệ cứ luôn có một ý nghĩ rất là cố chấp, nhận thấy Mai Tỷ không nên dấn thân vào giữa chốn giang hồ hiểm ác này, hãy sớm trở về bằng thành, giao trong trách này để cho một mình tiểu đệ gánh giác là được rồi. Trấn Ngọc Mai đắm mắt nhìn Vân Long, hai giọt lệ bỗng trào ra khóe mắt. Nàng buồn bã nói: cho đến bây giờ mà Mai Tỷ vẫn không thể thay đổi được quan niệm của Long đệ. Long đệ không nên lánh xa Mai Tỷ như vậy. Phải biết rằng là, bóng nàng đỏ mặt ngập ngừng rồi nói tiếp: lẽ ra hai ta phải là một, bởi vì kim bích cung và đại mạc không thể nào tách rời xa nhau được. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại Và tương lai cũng sẽ như vậy Nhân lòng gật đầu Mai tỷ nói rất đúng Giọng nói của chàng hết sức là miễn cưỡng. Đoạn chàng lên tiếng nói tiếp Nếu vậy nơi đây giao cho quyết Phật cùng quyết si Và quyết manh trợ lực với Mai tỷ Thiết lập chính nghĩa môn Tiểu đệ định nhân lúc này đến Hoàng Sơn một chuyến Chuyến Ngọc Mai ngạc nhiên nói Hoàng Sơn Long đệ sao phải đến Hoàng Sơn chứ? Dường như Tiểu đệ đã nói với Mai Tỷ rồi. Tiểu đệ đã có hứa với gia thiên trưởng bóc thế Long lúc Lâm Chung là sẽ mang mảnh khăn máu đến Hoàng Sơn trao cho một người bạn thân của ông ấy là vô ảnh kiếm Lê Nguyên Bá. À, có phải là Kim Trung Long không? Dân Long gật đầu. Đúng, chính là người ấy. Trịnh Ngọc Mai vui vẻ nói. Đó là việc trọng yếu. Mai tỷ không ngăn cản. Vô ảnh kiếm lê nguyên bá được danh xưng là rồng trong kiếm, một cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm. Và nghe đâu ông ấy là một người rất giàu lòng hiệp nghĩa. Nếu tình thấy có lợi, Long đệ hải lôi kéo ông ấy gia nhập với chúng ta. Vâng, Long gật đầu. Dân, tiểu đệ xin cáo từ. Triển ngọc mai ngẩng người ra rồi nói: Đi ngay bây giờ. Ư? Long đệ mới từ Mưu cương trở về, hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẳn đi. Dân lông lắc đầu, đi sớm có thể về sớm, để còn giúp Mai Tỷ thiết lập môn hộ nữa. Chỉ Ngọc Mai nhỏ miệng cười, vậy cũng phải, hãy cử đại bàng đi đi. Dân Long xưa tài nói, không, tiểu đệ không quen cử đại bàng, cưỡi lên mã đi được rồi. tiếng Ngọc Mai phản đối, chuyến đi này lông đệ chẳng qua chỉ để trao một mảnh khăn máu cho vô ảnh kiếm, hà tất phải bỏ cái nhanh mà chọn cái chậm cha lẽ long đệ không thấy ngựa đi chậm hơn đại bàng nhiều lắm hay sao? vân long nghiêm túc nói. ngoài ra còn có một lý do chính đáng nữa là kim bích cùng chủ không thể rời xa linh mã. thôi được rồi, tỷ ý long đệ đi. vân long quay đầu gọi. quyết phật, quyết phật liền với bộ mặt tươi cười lên tiếng nói. lão nô đây, linh mã đâu rồi? đang nuôi ở trong tràng giời loại cỏ thượng hảo hạng. Có lẽ sắp ra đến nơi rồi Quyết sĩ tần ngần tiến tới Rồi nói Tiểu cùng chủ Mấy hôm nay lão nô thật buồn chết đi được đâu Dân lòng cười. cười Là muốn sao Cứ nói thẳng ra đi Quyết sĩ ấp ủng Tiểu cùng chủ bên cạnh chẳng thể không có người hậu cận Hay là để lão nô đi cùng tiểu cùng chủ nha Dân lòng khoát tài nói Không được Quyết si ngỡ người ra Vậy tiểu cùng chủ định cho ai đi theo cùng đây Dân Long cười Chẳng cho ai theo cả Giả lại các ngươi ở đây cũng đâu có nhàn rỗi, Mọi sự đều phải nghe theo lời dặn báo của triển cô nương E rằng các ngươi đều bận đến bở hơi tai đó Quyết si quay sang triển Ngọc Mai hỏi Thật vậy ư Triển Ngọc Mai mỉm cười Lão tổng cộng có bao nhiêu thủ hạ vậy Quyết sĩ cười gượng ngùng rồi nói Chỉ có nằm thùi Hãy gọi hết bọn họ đến đây Chúng ta cần phải đến ngay thanh dương lĩnh Quyết sĩ thất vọng Làm thợ một hay thợ nề đây Triển Ngọc Mai bật cười Có lẽ là cả hai Ngày khi ấy bỗng nghe tiếng chuông ngựa reo gian Tri hồn mã đã từ trong trang phi ra như gió của Như đã từ lâu không được gặp chủ Cô Linh mã chạy ngay đến bên dân lông Nó cọ sát cái đầu vào người của chàng ra chiều hết sức là triều mến. Chân lông cảm động khẽ nói, hồng ảnh, người có khỏe không? Chàng chậm rãi trèo lên, ngồi vào yên ngựa rồi qua sang Triển Ngọc Mai nói, Mai Tỷ hãy bảo trọng, tiểu đệ sẽ cố gắng về sống. Triển Ngọc Mai giọng tha thiết nói, Long đệ cần phải bảo trọng hơn, hãy cố gắng tối đa, tránh xung đột với bọn tay chân của huyết bia. Dù có viết thêm dài tên thuộc hạ của chúng thì cũng chẳng có lợi ích gì. Dân Long cười nói, Dân, chờ khi nào chúng ta thành lập xong chính nghĩa môn, triệu tập quần hùng khắp thiên hạ, rồi hắn rầm rộ quyết một phen. Chỉ Ngọc Mai gật đầu nói, Đúng vậy, mong là Long Đệ thật lòng đồng ý biện pháp này của Mai Tỷ. Dân Long vòng tay thi lễ, Phiền Mai Tỷ lo liệu cho nha. Đoạn chàng dung tay dỗ nhẹ vào cổ ngựa, cô Linh Mã lập tức tùng gió lao giúp đi. Vân Long lòng nặng triểu, nhưng chàng không thấy hứng thú về việc Triển Ngọc Mai thành lập chính nghĩa môn, bởi chàng nhận thấy rằng sẽ chẳng có tác dụng gì cho lắm. Xong vì Triển Ngọc Mai ra nhất quyết chủ trương, chàng chẳng tiện phản đối, dẫu sao Lão Cung Chủ Kim Bích Cung cũng là tổ phụ của nạn. Chàng dục ngựa thẳng tiến đến hướng Hoàng Sơn mặc dù chàng không mấy tán đồng chuyện thành lập chính nghĩa môn, xông diệt tránh xảy ra xung đột với người của chính nghĩa nhai, thì chàng cũng nghĩ như triển ngọc mai, bởi chàng biết rằng những phần tử mà chàng hạ sát đều không phải là những nhân vật trọng yếu, bọn đầu xỏ hải còn ẩn nấp trong bóng tối, những kẻ mà chàng cần diệt trừ là chủ nhân quyết bia cùng với bọn trợ thủ đắc lực của y chứ không phải là toàn thể võ lâm với sự suy nghĩ như vậy, dân long không chú ý nhiều đến những gì đã gặp ở trên đường, chỉ lo mãi miết dục ngựa thẳng tiến, mong đến hoàng sơn cho sớm. chiều tối hôm sau thì chàng đã đến một khu đất trũng, chỉ còn cách hoàng sơn chừng hơn trăm dặm đường nữa. nơi đó lầy lội rất khó đi, cộng thêm rừng quanh trải dài, cảnh tượng thật tiêu điều đến ghê sợ. đành khi tiến bước, linh mã bỗng dơ cao chân trước, dừng bước không đi tiếp nữa. Khóa ngạc nhiên, liền quát mắt nhìn. Nhận thấy mình đang đi trên một khu nghĩa trang quan lạnh bờ bổn Không hàng dã ngôi mộ to nhỏ. dần lòng khẽ vỗ trên cổ ngựa rồi nói. Hồng ảnh, diệt gì vậy? Hồng ảnh cất tiếng hí dài. Hai cái gió của nó ở trước đạp mấy cái, xong vẫn không chịu tiếng bước. Dân lòng khẽ thở dài nói. Không hề gì, chúng ta chịu khó đi vòng vậy. Linh mã quả nhiên cất gió đi dòng sang trái, chậm rãi tiếng bước, dân lòng bỗng cao giọng nói. Các vị bằng hữu trong mộ địa, dân long ngày hôm nay vì không giết người nữa nên mới buông tha cho các vị, nếu là mấy hôm trước nhất định các vị không một ai sống sót đâu. Trong mộ địa im liềm không một tiếng động, dân long lại cười khẩy rồi nói tiếp. Đành rằng là vậy Nhưng tốt hơn các vị không nên trường mặt ra mạo hiểm Rất có thể dân mộ nhất thời không dàn nén được Mà lại hại đến tính mạng của các vị đó Quả nhiên trong mộ địa không thấy có động tĩnh gì cả Linh mã đi rất chậm chạp Chừng thời gian một tuần trà mới qua khỏi khu mộ địa ấy Từ đầu chí cuối trong mộ tràng Chớ hề gian lên Dù chỉ một tiếng động Xong dân lông biết rất rõ Ít ra cũng có trên là hai mươi người mai phục ở trong đó. Và đại đa số là người của chính nghĩa nhai. Tràng bóng dìm ngựa lại. Rồi thâm nhận. Có lẽ Triển Ngọc Mai nói đúng. Hiện nay trên khắp thiên hạ hầu như đều nằm trong sự khống chế của chủ nhân Quyết Bia. Chúng Giang Hồ không còn một bang phái nào có khả năng chống đối. Vậy thì chuyện thành lập chính nghĩa môn đúng quá rồi còn gì. Luận theo sự việc trước mắt. Nếu như có một môn phái nào hùng mạnh thật sự chủ trì chính nghĩa Những kẻ hiện đang có mặt trong rừng mộ địa này Nhất định sẽ tức khắc bội lý sự khống chế của chủ nhân quyết biệt Đột nhiên trong lùm cỏ có người có tiếng rên Ôi! Ờ! Khổ sở quá đi! Dân lòng kinh ngạc Ai lại ở đây rên rẫm như thế này chứ? Chàng giật ngựa cho tiến tới bất giác châu mày thì ra trong lùm cỏ xuất hiện một lão khiếu quá gớm ghiếc đang ôm bụng rên rỉ dằn lòng sẵn giọng hỏi ngươi đang làm gì vậy lão khiếu quá nhằn nhỏ ăn nhầm thịt xác kẻ còn không được tươi tao bị tiều chảy đô <cười> lão là ai vậy thì cái tệ chân dằn lòng đanh mặt lại cho lão hai Tốt hơn hết là đừng có dở trò quỷ quái trước mặt bốn nhân nha Hẳn lão cũng là một nhân vật hoành hành bá đạo trên chốn giang hồ có phải không Thi cái tệ chân chậm chậm nhìn dân lông một hồi bỗng kinh hoàng nói trời đất quỷ thần ơi Thiếu hiệp hẳn không phải là dân cung chủ Của kiềm bích cung mày sao chứ Dân long đanh mặt lại nói Rủi thay cho lão đã nói đúng rồi đó thì cái ôm đầu ré lên Ôi trời ơi, tiểu nhận không phải là người của chính nghĩa nhai, xin, x, xin đừng có giết tiểu nhân. Dân lòng châu mại lại, dân mẫu là người đáng ghê sợ đến như vậy sao hả? Trên chốn giang hồ, ai mà không biết kiềm bích cùng chủ xuất hiện ở đâu, là nơi đó máu tươi ngập đớt, tử thì chớt đóng thành gò, với vỏ lầm nghe danh là đã bạc dĩa, yeah. Kẻ nào mà chẳng sợ chứ Dân lòng thở dài. Dân mộ chỉ đối phó với bọn giang ác Đã mượn danh chính nghĩa Chứ không phải bà ai giết nấy Tôn giả đã nghĩ quá lệch lạc về dân mộ rồi Thì cái đôi mắt nhìn kỹ dân long một đoạn rồi nói Xem ra thì lời độn trên chốn giang hồ quá là đáng tin cậy Dân lòng nghiêm mặt nói Tôn giả hãy xem dân mộ có giống một kẻ giết người chẳng gấm tay hay không thì Cái có phần mạnh dạng hơn cười hề hề nói <cười> Đúng rồi cung chủ anh tuấn phòng lù Tuấn mạo đường đường Lẽ ra phải kể được là một vị thiếu niên kỳ hiệp mới đúng Vậy mà với gió lâm lại xem cung chủ như một ma dương giết người không gớm tài đồ Bây giờ thì tôn giá đã hiểu rồi chứ thì Cái vội đáp à, à, Hiểu rồi hiểu rồi Dân Long từ trong lòng lấy ra một nén bạc Ném xuống đất đoạn vật cương ngựa bỏ đi Thì cái hấn hở cú xuống nhặt nén bạc Cất tiếng gọi Dân cùng chủ Hoàng đã Dân Long liền gươm ngựa lại rồi hỏi Sao chê ít phải không Thì cái hai tay xua li liệt Tiểu nhân đâu có dám chê ít chứ Dân Long châu mày nói Vậy tôn giả gọi dân mổ lại có ý gì Tiểu nhân muốn hỏi cùng chủ Đang định đi đâu Dân Long chợt động tâm nói Hoàng Sơn tiếp dân phòng cung chú định tìm vô ảnh kiếm lời nguyền bá lão tiền bối Người được giới võ lâm vinh sưng là kiếm trùng lòng có phải không Dân Long cười nhạt <cười> Xem ra tôn giá cũng sành sỏi về với giang hồ Sao tôn giá biết là dân mổ tiền kiếm kiếm trùng lòng chứ Thì cái cười. cười Thật là đơn giản thôi dù ảnh kiếm lời nguyên bá là một đại nhân vợ chồng với võ lầm ông ấy cư trú trên hoàng sơn tiếp dân phòng dân cùng chủ đã đến đó tất nhiên là để tìm ông ấy rồi dân lòng nhớ mày nói vậy là tôn giá nhận biết ông ấy có phải không thì cái cười hóm hỉnh <cười> lão ô biết ông ấy nhưng ông ấy không biết lão ô Bởi vì một đại nhân vật như ông ấy đời nào chịu hạ mình Kết vào với một lão ăn mày như thế này chứ Dân lòng thoáng cho mày. Hay là thanh danh của Lê Nguyên Bá không được tốt vậy Thì cái giỏi nói Tốt thì có tốt đó Nhưng mà hơi hống hết ra vẽ tự cao tự đại Dân lòng thở dài cảm khái Bất kỳ ai cũng có khuyết điểm Cũng chẳng thể trách ông ấy được thì Cái lại cười hỏi mình. <cười> ông ấy tùy hời hổng hết tự đại. Nhưng gặp một nhân vật như dân cung chủ tìm đến nhất định là tính hống hết tự đại của ông ấy sẽ chẳng thể nào nổi lên được. Bởi lẽ dân lông cười nhạt ngắt lời. Thôi tạm biệt. Tôn giáo cũng nên rời khỏi nơi này đi nha thì Cái bỗng hỏi. Dân cung chủ có rành đường lối đi đến Hoàng sơn hay không? Dân lông kinh ngạc công giá định dẫn đường hay sao thì cái số sẵn được dẫn đường cho dân cung chủ thật là phúc đức ba đời cho lão ăn mài này đó dân lòng cười. cười nhưng rất tiếc là không thấy được sợ lão ô không theo kịp chứ gì có thể lão ô sẽ không theo kịp tuấn mã nhưng tiếp dân phong nằm giữa núi non trùng điệp E rằng dân cung chủ cũng phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm ra được đó dân lòng thầm nhủ Quả là có lý. Nhưng nơi đây cách Hoàng Sơn còn hơn trăm dặm được Cùng đi với một lão khiếu quá gớm ghiếc như thế này thì thật là khổ sở lắm. Thì cái như hiểu ý, y mỉm cười nói. <cười> dân cùng chủ hại thử cước lực của lão ăn mày này trước rồi hẳn quyết định sau. Không chờ dân lông tỏ ý, thì cái đã phi thần phóng đi. Dân long thúc dục ngựa chạy theo cách thì cái chừng trăm triệu Giời tốc độ vừa phải, nửa giờ sau thì đã đến chân núi của Hoàng Sơn. Thì cái tề chân ngoái lại nghe răng cười nói, <cười> Dân cùng chủ, cước lực của lão khiếu quá này cũng tạm được chứ có phải không? Dân lòng mỉm cười, <cười> có lẽ tôn giá cũng là một hảo thủ trên giang hồ đó. Chỉ tạm tạm thôi, so với dân cùng chủ khác nào lửa đồm đớm dơi trăng rằm chứ. Dân lòng môi cười nói Dân mẫu đang cần gặp lê nguyên bá gấp Phiền tôn giá dẫn đường cho Thì cái ngước nhìn trời cao mài rồi nói Lên núi đàn đêm thấy này sao Phải hay là tôn giá không muốn đi Thì cái vợ lát đầu nói Không, không phải như vậy Nhưng đường rất khó đi Ngựa của cùng chủ Dân lòng mỉm cười Tôn giá khỏi phải bận tâm Cứ lo dẫn đường là được rồi Dần dần lão khiếu quá sinh dẫn đường. Đoạn liền phi thân lên núi. Dần lòng dục ngựa theo sao. Tiếng chuông lạnh lót phá tan bầu không khí tỉnh mịch của trời đêm. đi đi trên núi gặp gần. Sông truy hồn linh mã vẫn có gì đó không giấc giả lắm. thì cái không hề ngoái lại. Tiếp dân phong nằm giữa một vùng núi bề bổ Nếu không nhờ lão ta dẫn đường trong đêm tối thế này khó có thể tìm ra được. Tuy hồn mã tùy có thể đi trên đường núi Sông đứng trước ngọn tiếp dân phong thẳng đuộc Và nhẵn bóng như gương Nó cũng phải đành chịu thua Như anh hùng không có đất dụng võ Dân Long đành tung mình xuống ngựa Kề tay của Linh Mã rồi khẽ nói Hồng ảnh Ngọn núi này ngươi không thể nào lên được Thôi hãy ở lại chờ ta nha Linh Mã khẽ gật đầu Lập tức cất gió chạy về phía một cánh rừng gần đó thì cái mặt tôi cười dẫn trước phi thần lên núi dân long cũng theo sau chừng sau một thời gian bữa cơm thì lên đến đỉnh núi nhận thấy trước mặt là một bãi bình nguyên đầy kỳ hoa dị thảo cảnh sắc đẹp chẳng thua kém gì bồng lai tiên giới ở đỉnh núi có ba gian nhà là rất tề chỉnh ánh đèn từ khé cửa sổ hắt ra chứng tỏ chủ nhân hãy còn chưa ngủ thì cái kẻ nói Lão ta còn chưa ngủ Đến thật là đúng lúc đô Đoạn hạ giọng thấp hơn nói Lão ta không có thiện cảm với lão ồ Cùng chủ hãy đi một mình nha Dân Long gặp đầu Vậy thì tôn giá hãy ở lại chờ dân mỗi chốc lát Đoạn liền cất bước đi tới Trong nhà dường như chưa biết có người đến Cho dù dân lông đi rất mạnh chân Giang lên tiếng chân nghe lợp cọp khá to vậy mà Cũng chẳng có ai mở cửa ra nhìn ngó gì Dân long thoáng thấy làm lạ Khẽ gõ cửa lên ba tiếng Lát sau thì tiếng két giang lên Cánh cửa mở Một cậu bé chừng mười ba mười bốn thò đầu ra nói Huynh đài tìm ai vậy Dân lông chợt động tâm Bởi cậu bé không giấu nổi sự kinh hoàng Trên gương mặt chàng lạnh lùng nói Chủ nhân của ngươi là ai? Cậu bé càng thêm kinh hoàng. Tôi không có chủ nhân, chỉ có sư phụ thôi. Vậy sư phụ của ngươi tôn tánh là gì vậy? Gia sư là Lê Nguyên Bá. Vậy đúng rồi, lệnh sư có nhà không? Cậu bé chưa kịp trả lời bỗng nghe một giọng cười rỗ rãn từ trong nội thất đi ra nói. vậy bằng hữu nào đến viếng lão phu vậy? Nhưng khi trông thấy dần lòng đối phương liền ngạc nhiên nói. Vị thiếu hiệp này là... Dân Long nhìn kỹ đối phương bất giác, nói nghi ngờ càng thêm gia tăng. Thì ra đó là một lão nhân tuổi trạc thất tuận, dáng người lùng mặt, mặt đầy vẻ gian tà, trông rất khả nghi. Song chàng vẫn tươi cười nói, Tại hạ là Dân Long. Dù ảnh kiếm Lê Nguyên Bá sẵn sống. Ồ, phải chăng chính là kim bích cùng chủ dần thiếu hiệp? Chính là Tại hạ đây. Lệnh Nguyên Bá dội nói, Lão ồ ngưỡng mộ đại danh đã lâu Giọng nói hơi biến đổi rồi nói tiếp Chẳng ai tôn giả đến viếng lão đồ có việc gì vậy Dân lòng nghiêm giọng nói Lê lão hiệp có biết già thiên trưởng bóc lão hiệp không Lê Nguyên Bá cả kinh nói Ông ông ấy sao rồi Dân lòng lặng thinh thò tay vào trong lòng Lấy ra một mảnh khăn máu trao ra già nói Bóc lão hiệp không mai tạ thế rồi Lê Nguyên bá hai tay rung rẩy, Đón lấy mảnh khăn máu rồi Giỏi vàng nhìn lướt qua đoạn nghiến rằng nói Hài cho chủ nhân quyết bia Lại giả danh chính nghĩa gây ra điều động ác thế này Dân lòng cười nói Trong ấy đã nói gì vậy Lê Nguyên bá giọng căm hận Ông ấy đã chết dưới tài chủ nhân quyết bia Lão ồ hết sức đau lòng và căm hận Dân lòng bỗng cười khải quát E rằng tôn giá đã xem lầm rồi Dù ảnh kiếm Lê Nguyên Bá sửng sợ. tất hạ nói cái gì vậy? Dân lòng lạnh lùng nói. Tôn giáo chỉ cần xem lại mảnh khăn máu kia rồi sẽ rõ ngay. lời Nguyên Bá lập tức lại mở mảnh khăn máu ra xem. Thì chỉ thấy. Bên trên tùy có dấu máu xong chẳng có chữ nào cả. Thì ra Dân Long trao cho lão ta chỉ là mảnh khăn nhớm máu. Chứ không phải là một bức huyết thư của già thiên trưởng Bốc Thế Long. Lê Nguyên Bá bàn hoàng xong cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói. Sao? Cả lẽ mảnh khăn máu này là giả không phải của bốc thế lồng sao? Dân lông liền ngỡ mặt cười gian <cười> Dĩ nhiên là không phải rồi Bởi dân mẫu đã nhận ra tôn giá không phải là Lê Nguyên Bá Cho nên không có trào lá quyết thư thật Và đồng thời cũng để thử xem tôn giá có thật là Lê Nguyên Bá hay không <cười> Lê Nguyên Bá thản nhiên nói Các hạ thử ra rồi ư Sao biết lão phu không phải là Lê Nguyên Bá Dân Long cười khẩy chỉ bằng một mảnh khăn máu không chữ, làm sao Tôn Giá biết được Bốc Thế Lòng đã chết dưới tài của bọn chính nghĩa đoàn hết. Điều này rốt rõ ràng, hiện nay trên chốn giang hồ, ngoại trừ chính nghĩa đoàn, ai có thể hạ sát được người bạn già Bốc Thế Lòng của lão phụ kìa chứ. Vậy sao Tôn Giá lại biết mảnh khăn máu này là của Bốc Thế Lòng? Lê Nguyên Bá hậm hực nói, Bởi vì lão phu tinh nơi Kim bích cùng chủ dân lòng các hạ Dân lòng to tiếng cười khẩy <cười> Sao tôn giá biết cả này Chính là kim bích cùng chủ dân long vậy Lê Nguyên bá tức giận Các hạ bổn cực với lão phu như vậy Là quá đủ lắm rồi Dân lòng dịu mặt Tôn giả khỏi phải cố sức che giấu nữa Giờ hãy cho dân mổ biết đi Vô ảnh kiếm lê nguyên bá thật đang ở đâu Lê Nguyên Bá buông giọng sắc lạnh Nếu các hạ nhất định không tin Lão Phu Thì Lão Phu cũng không làm sao hơn Lão Phu không thấy nào tìm một Lê Nguyên Bá khác nữa Đành tùy ý các hạ định liệu thôi Dân lòng nhấn mạnh từng tiếng Dân mổ thấy tôn giá nền thú nhận thì hơn Lê Nguyên Bá chấp hai tay sau lưng Dán vẽ suy nghĩ Rồi y chậm rãi bước đi Đi đến gần cửa của nội thất Bỗng Lão tung mình phóng vào Xong dân lông lại càng nhanh hơn, Chỉ thấy ánh bạc chớp nhóa, Cửa nội thất đã bị bịch kính, Lê Nguyên Bá dục lùi một bước, Thờ thẫn nhìn vào thanh trích quyết kiếm, Đưa ngàn trước mặt của dân lông, Rồi cắn răng cười nói, Kim <cười> bứt cuồng hoài trấn gió lầm danh lừng thiên hạ, Sông hồi trăm năm trước cũng từng một lần ngộ nạn, Các hạ phụ trấn quy dành kim bứt cuồng, Kiềm bích cung chủ lại tuôn hoành thiên hạ. Nhưng lão phù giám chắc sẽ không được bao lâu đâu. Dân lòng cười khẩy tôn giá hãy trả lời câu hỏi của dân mẫu trước đã. Câu hỏi của các hạ đã có câu trả lời rồi. Chẳng qua các hạ đã nghĩ lệch đi đó thôi. Dân lòng thoáng ngạc nhiên. Ý tôn giả muốn nói. tôn giá chính thật là vô ảnh kiếm lời nguyền bá ư. Lời nguyền bá lạnh lùng. Điều ấy rất dễ chứng mình Dân Long khẽ gợt đầu. Tùng giá tuốt thành vô ảnh kiếm ra được rồi. Lê Nguyên Bá buông tiếng cười lạnh lùng, soạt một tiếng. Từ bên trong rút ra một thanh đoạn kiếm tựa như ngọn chỉ thủ. Dài không đầy một thước, ảnh thép sáng ngời, Thoáng nhìn cũng đủ biết đó là một món bình khí cực kỳ sắc bén. Có điều là quá ngắn khi đối địch không giành được lợi thế. Dân Long vẽ mặt trơ lạnh rồi nói. Đây chính là vô ảnh kiếm. Đã thành danh trên chốn giang hộ của tôn giá ư Lê Nguyên Bá cười giác <cười> Đúng vậy Lão Phu được danh sương rồng Trong kiếm chính là nhờ thanh đoán kiếm này đây Nhưng hôm nay đã gặp trích quyết kiếm Thì Lão Phu đã đến ngày tận số rồi Dân lòng khẽ cau mày Trích quyết kiếm khẽ rung động Phát ra tiếng giang như rong ngâm Rồi chàng trầm giọng nói Dân mổ cũng không thật sự giao thủ với tôn giá Chẳng qua là gì bất đắc dĩ mà thôi Lê Nguyên Bá cười áo não. <cười> Chả lẽ các hạ có phương sách lưỡng toàn sau. Dân Long cười cảm khái. Với thành danh của tôn giá mà cũng quy phò chính nghĩa đoàn, một tổ chức khoác áo chính nghĩa mà lại không từ mọi hành vi tội ác nào, thật là đáng tiếc. <cười> các hạ giáo quấn lão phù sầu. Dân Long thành khẩn nói. Dân mẫu chỉ muốn cứu tôn giá đó thôi. Lê Nguyên Bá cười phá lên. <cười> tiềm bế cùng chủ đi đến đâu, dèo rắc tàn tốc đến đó, máu tươi lên láng, tử thi chồng chất, chưa từng một ai được sống sót. tiềm bế cùng thay đổi tác phòng tử bao giờ vậy? dần lòng nghiêm giọng, dần mẫu tùy giết chóc nhiều, nhưng thấy đều quan minh lỗi lạc, vào lòng chính nghĩa, dần mẫu chẳng nhận, tránh động chạm mà còn hết sức sùng kính nữa chàng khẽ buông tiếng thở dài rồi đón chậm rãi nói tiếp dân mộ, vốn nghĩ tôn giá là bậc hiền giả Võ lầm nền mới vượt ngàn giảm đến đây mang quyết thư của già thiên trưởng bóc thế long đã giữ cho tôn giá thật không ngờ tôn giá cũng quy phò chính nghĩa đoàn rồi lê nguyên bá sót xà nói lúc lão phù già nhập chính nghĩa đoàn vốn nghĩ là tổ chức này ắt theo tôn chỉ phò nghĩa việt giang Nào ngờ họ chỉ khoát vào chiếc áo gấm chính nghĩa thôi Dân lòng cao giọng nói Buông bỏ đồ đao lập đĩa thành Phật Lê Tiền Bối đã đến lúc thức tỉnh rồi Lê Nguyên Bá bỗng cất tiếng cười to thống thiết <cười> Không được đâu Một bước sấy chân thành thiên cổ hận Khi sám hối thì đã trót trăm năm muộn quá rồi Dân Long trầm dòng. Trừ phí tiền bối không tầm tâm hối cải Không thì không có gì là muôn màng cả. Lê Nguyên Bá nghĩa rằng. Thành dành của lão phu Đầu dễ có được. Đến khi phát giác mình bị xa chân vào chốn tà ác. Thì sự nghiệp cả đời đã trôi theo dòng nước. Nếu muốn sống trừ phi. Là một kẻ gian ác suốt đời. Quên đi bản thân đã từng là lông trung kiếm. Được gian hồ khâm phụ Dân lòng thở dài nói Tiền bối đã quá u mê rồi Lê Nguyên bá cười khải Sao không báo lão phù đã vô phường cứu chữa rồi Sự thiện ác chỉ do một ý niệm Tiền bối hãy chọn lựa đi Lê Nguyên bá bỗng rung động đoạn kiếm ở trong tay Lập tức ánh thép dài dút ra Đâm thẳng vào ngực đồng thời quát to Trả lời lão phu đây dù ảnh kiếm tùy ngắn Xong chỉ một cái rung động đã tạo thành một ánh kiếm dài hơn ba thước, so với trường kiếm thông thường hãy còn dài hơn một chút nữa. Lê Nguyên Bá với vô ánh kiếm lừng danh gió lắm, được tôn vinh là lông trung kiếm, đủ biết trình độ kiếm thuật của lão đã đến mức tuyệt diệu Này lại bất thần ra tay, trong một khoảng cách rất gần như vậy, dần lòng không khỏi giật mình kinh hãi chàng vội tung mình lách tránh, sạc một tiếng. Tuy chàng phản ứng rất nhanh nhẹn, xong dạt áo trước cũng bị rách toạt một đường dài hơn nửa thứ. Dân lòng tức giận, dùng tích trích quyết kiếm trong tay, lập tức một ánh sáng bạc phủ trùm khắp người của Lê Nguyên Bá. Những nghe tiếng bình khí chạm nhau đến năm lần, rồi thì một bóng người dọt ra xa. Lê Nguyên Bá đã trở ra bên ngoài khoảng cách bảy thước, thần sắc kinh hoàng tột độ. Dân lòng dõi kiếm xuống đất cười nhạt nói, <cười> Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên dân mổ bị kiếm rạch toát áo và người đã thoát được một chiêu của dân mổ. Dù ảnh kiếm của tôn giá quả là danh bất hư truyền, Lê Nguyền bà mặt trắng nhợt, ý nghiến răng hàm Lão Phù cũng đã mở rộng tầm mắt lĩnh giáo cao chiều của trích quyết kiếm. Dân lòng sầm mặt, dân mổ khuyên tôn giá nên sáng suốt suy nghĩ cho cạn kẻ đi. Lê Nguyên Bá cười gian <cười> Lão Phu danh vọng đã mất. Cuộc đời chỉ còn cái vỏ rỗng toét thôi. Sống cũng chẳng vui thú gì thì chết có gì đáng sợ. Và lại được chết dưới tài của trích quyết kiếm, của kim bích Cung chủ. Thì Lão Phu cũng vui lòng nhắm mắt rồi. Bỗng nghe giúp một tiếng. vô ảnh kiếm lại nhắm thẳng ngực của chàng đâm tới. Phen này lại càng khủng hãng hơn. Ảnh kiếm lại dài đến hơn bốn thước. Chỉ thấy ánh bạc nhấp chó rồi thì nhân lông đã tra kiếm vào bao. Nhưng Lê Nguyên Bá cả cánh tay trái đến tận vai đã rớt xuống đất. Máu phùng sói xả, sông vô ảnh kiếm vẫn còn cầm chắc ở trên tay phải. Lê Nguyên Bá không hề dẫn công chỉ quyết để mặt cho máu tươi tuôn ra lên láng trên mặt đất. Nhân lông khẽ câu mày rồi nói. Tôn giá định chờ chết như thế hay sao? Lê Nguyên Bá cắn rằng nói. Lão phù chỉ có một điều nói tiếc là chưa nhìn rõ được sự ảo diệu của chiều kiếm cát hả Làm sao lại chém đứt được cánh tài của lão phù thôi Dân lòng nghiêm giọng nói Sự kỳ diệu trong kiếm pháp không phải là do ở nhiều biến quá Mà vấn đề chủ yếu là quả hậu sâu hay cạn Lê Nguyên Bá cười dạng <cười> Lão phù thành dân nhờ giàu kiếm nay mới biết mình chỉ là múa riều qua mắt thở thành danh bao nhiêu năm gầy dựng nay đã tiêu tan lão phù chẳng còn cái gì nữa rồi dân lòng lạnh lùng ngắt. Tôn gia đã quá mặc cảm rồi lão phù không muốn tranh cãi nữa bất luận đúng hay sai thì cũng chẳng thể cứu giảng được nữa rồi âu cũng là do trời định dân lòng nặng kiểu lòng chàng Giống định giúp cho Lê Nguyên Bá thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân huyết bia. Đưa ông ta quay về nẻo chính. Ấy vậy mà chàng lại chém đứt một cánh tay của ông ta. Vân lòng gượng cười nói. Tông gia còn gì để nói nữa không? Lê Nguyên Bá bị mất máu quá nhiều. Xong còn chịu đựng nói. Y ngồi giữa vào vách Rồi gượng cười nói. Hãy đưa quyết thư thật của bóc thế lòng cho lão phụ xem. Vân Long lại thò tay vào lòng lấy ra một mảnh khăn máu nhẹ nhàng mở ra đặt trước mặt của Lê Nguyên Bá. Lê Nguyên Bá cố mở mắt rồi lẩm nhẩm đọc: Chủ nhân quyết bìa giả dành chính nghĩa gây nhiều tội ác tài trời. Để không bài tán mạng dưới tài của bọn chúng, Mông Quynh hãy bỏ tà đạo theo chính nghĩa cố gắng giữ mình. Ông nhắm mắt thở dài náo. Khi xưa lão phu tệ dành với bốc thế lòng. Này xem lão phu thật kém xa một trời một vực Dân lòng xếp mảnh khăn máu lại. Rồi đặt bên cạnh của Lê Nguyên Bá. Lê Nguyên Bá hét to. Dân lòng các hạ không chịu thành toàn cho lão phu ư. Dân lòng lắc đầu cười thiểu não. Giọng của chàng nặng nề nói. Dân mẫu lỡ tai quỷ mất một cánh tay của tôn giá. Đành lòng nào mà lại hạ thủ thêm lần nữa chứ. Lời Nguyên Bá cười to. <cười> Lời đồn về chủ nhân. Kim bích cung tàn độc, Xem ra không có đúng sự thật rồi. Dân lòng trơ mặt lạnh. Lời đồn không sai. Nhưng đối tượng giết thải đều là phường gian ác. Dân mổ đã giải thích rồi mà. Lời Nguyên Bá giọng nắng nụ. Theo các hạ thì lão phu thuộc hạ người nào đây? Dân lòng giọng nghiêm túc nói. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 24, Tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 25 Trong chương trình kế tiếp, Chương Vũ sinh tạm biệt.